Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 100 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 467 Ngũ Đại Lan Vệ Truyền lệnh của ta Tứ Hổ Đại Hình Trận đột kích Thiên Vũ Tứ Hổ tuân lệnh Một triệu hùng sư Chia làm tứ đại chiến đội Bốn đội, mỗi đội hơn 200.000 người Dung hợp nguyên lực Giống như là bốn thanh đao nhọn Thừa dịp những linh thú còn chưa có tập kết hoàn thành đã muốn lao ra khỏi dòng dây. Lão già quả đã dùng binh vẫn cương mạnh như thế. Người đâu, truyền lệnh của bản sói thủ thiết lan, bối thiết lan, tiến lên chặn đánh. Quyết ảnh lan, phong hỏng lan, độc đánh hai cánh, sát phá lan, chính diện ngân địch. Dân, từng tiếng thú hỏng lên liên tiếp truyền ra, bốn đội nhân mã chen chúc trùng kích vào. Những con cự thú to lớn như ngọn núi chỉ là hơi chạm một cái liền đã bị đụng bay ra xa, đau đớn kêu rền. Trong nháy mắt đã có một ngàn con cự thú đụng cho ngã bay, tê minh trụ lên. Mấy chục dạng người tụ hợp lại tạo thành chiến trận. Nguyên lực binh chướng trùng kích mạnh, mấy ngàn linh thú đều không phải là địch. Đây chính là đội quân thiện chiến bất bại, thực lực chân chính của độc cô đại quân. Tuy bọn họ cá nhân rất nhỏ bé, một khi mà tập kết thành đại trận chính là vô địch. Xem như một cái đám thần chiếu cảnh liên hợp cũng không dám xem thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao độc cô quân tuy chỉ của độc cô chiến thiên là thần chiếu cảnh, lại khiến cho đế dương môn kiên kỵ. Lạc Dân Hải khẳng định cổ Tam Thông khó lung lai đại quân bởi vì quân nhân liên thủ thực lực sẽ phóng đại vô hạn. Có bao nhiêu người luyên danh thì có bấy nhiêu sức mạnh, cho nên Độc Cô chiến thiên lưng tựa ba triệu bộ đội con em của Thiên Vũ mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào. Độc Cô Phong quay đầu nhìn đội của Độc Cô Lâm cao giọng quát: Lão nhị, xem ra lần này tiến vào Thiên Vũ, Khuyển nhung không có cao nhân, chúng ta hy vọng phá dòng dây. Độc Cô Lâm gật đầu nhưng mà vẫn nhíu chặt mày còn có điều hồ nghi. Đã đưa quân vào Thiên Vũ, chẳng lẽ không có người chỉ huy sao? Không nói đến việc tướng sĩ Quyển Nhung, liệu có nghe lệnh của tướng quân Thiên Vũ không? Dán dẹn là thủ đoạn sắp xếp chiến trận của Quyển Nhung, tướng soái Thiên Vũ đã không quay tinh thông. Cho dù là độc cô đại quân của bọn họ cùng Quyển Nhung giao chiến nhiều năm như vậy, vẫn không có thể giải được linh thú chiến trận. Bất chợt, từng tiếng quanh động phát ra. Ngay trước bọn họ rơi xuống mấy dạng con cự thú Cao mấy chục trượng Đều là hung sát cấp 4 trở lên Mà bọn chúng rất nhanh Dựa vào một chỗ Ngừng kết thành chỉnh thể Một cổ nguyên lực hình thành quanh thân của chúng Tựa như là một cái tường lớn cản trước mọi người Con bà nó vừa nói không có cao nhân mà Đọc cô phòng Quán hận mắng Khuyển nhung linh thú chiến trận Kim cương trận Sợ cái gì Chúng ta đâu phải là chưa từng đánh chứ. Đại ca, huynh để cho tiểu đệ dẫn người phá ra một cái lỗ thủng đi. Đọc cô quả ở phía sau hét lớn. Đọc cô phong suy nghĩ nhanh chóng rồi mới khẽ gật đầu. Bàn về xong pha chiến đấu, lão tam là mạnh nhất. xương cứng như vậy, hắn đi gặm là thích hợp nhất rồi. Đọc cô phong dẫn toàn bộ đội ngũ tránh ra hai bên. Đọc cô quả dẫn một đội khác tăng tốc tiến lên. Một hơi đụng đổ bọn chúng Đọc cô quả quát to Tất cả tướng sĩ phía sau Đều hét lớn Quân tình sôi sục Một kinh sắc thân ảnh Hiện trước cái đàn thú Nguyên lực trên thân qua một thể dưới nguyên lực bình thường Từ cái đám linh thú Đọc cô quả hét lớn Bối thiết làng Không sai chính là lão tử Đọc cô quả muốn đi qua đây Bước qua xác của lão tử đi Người kia kiệt ngạo cười to lên Hai hoàng mang, một đỏ, một kim hung hăng đụng vào nhau. Cuối cùng dằn co với nhau, bốn cánh tay ghim chặt lấy nhau, không ai nhường ai. Mà phía sau của bọn họ thì là tướng sĩ song phương liên tục phát ra nguyên lực. Tuy nhìn hai người đang đỏ sức, nhưng mà mọi người đều hiểu đây là chiến trận của song phương. Mấy chục dạng người liều mạng phát ra nguyên lực. Bên nào thua sẽ bị nguyên lực cường hãn từ bên đối diện trung kích cực mạnh. Tất nhiên sẽ làm cho mấy chục dạng người bị thương nặng Đọc cô quả Nhiều năm không gặp Ngươi vẫn dũng mạnh như thế Không uổng công lão tử Đặc biệt tìm ngươi trước Đọc cô quả cười to lên Còn chưa lột được cái bộ xoái nhà ngươi xuống Làm giường Lão tử sẽ không có cách nào thư giãn Hay lắm Bối thiết lan cười to Trong mắt càng đậm chiến ý Ngay lúc này Đọc cô phòng viết tới Cười nhạt nói Xin lỗi làm phiền hai vị nhã hứng Nhưng mà đây là chiến tranh Không phải là chỗ các người đơn đấu Ta đến trợ cho lão tam chút sức lực Các người chắc sẽ không có để tâm chứ Đọc cô Phong tới thật sự là nhanh Có điều ngươi cho rằng Ngươi có thể tới trợ chiến Lão Tử không có trợ thủ sao Một đạo hà quang màu xám Thoáng hiện lên Đọc cô Phong dỗ dàng chặn ra phía trước Thủ Thiết Lan Phía sau hai người đọc cô Lâm cảm thấy là bất an rồi bác lang dệ có ba lang vệ làm sứ đoàn tới đế đô làm khách nơi này xuất hiện hai lang vệ như vậy là lại có một tiếng linh thú gào thét nhưng mà bọn họ có thể nghe ra đây không phải là linh thú bình thường mà chính là đọc cù lâm thấy bên trái xông ra một nhóm đại quân linh thú trên thân tản ra hồng mang trong hai con ngươi đều là huyết hồng giống như phát cuồng Tuy vậy trận hình lại không có loạn. Mà người đi phía trước lại là một nam tử tóc đỏ. Thấy người này đọc cô Lâm liền trầm lòng xuống thầm nói quả nhiên là hắn. Đứng đầu bác Lan Dệ quyết ảnh Lan. Hắn là chuyên gia ngự thú hiếm thấy trong bác Lan Dệ có thể thông qua quyết tế bí pháp kích thích thú tính cho linh thú khiến cho lực chiến đấu của linh thú tăng gấp 10 lần. Tiến vào trạng thái điên cuồng Nhưng lại vẫn có thể chiến đấu có mục đích Lúc trước hai quân giao chiến Kẻ này chính là đối thủ Mà bọn họ thấy nhức đầu nhất Cùng lúc đó Ở phía bên phải của hắn Thoát ra một nhóm đại quân linh thú Gào rú liên tục Tốc độ cực nhanh Phong Hóng Lan Độc cô Lâm như chết lặng Phong Hóng Lan cũng là một chuyên gia ngữ thú Hắn có một bí pháp Có thể tăng tốc cho linh thú Là lão đối thủ của độc cô Phong Đại quân nhân loại tăng thêm tốc độ không có bao nhiêu tác dụng, còn linh thú cỡ lớn mà tăng thêm tốc độ mới cực kỳ đáng sợ. Độc Cô Lâm thấy tình thế bất lợi, hỗn loạn, không có biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một hào quang màu vàng đất lóe hoa ngăn trước Độc Cô Lâm. Bất động như Sơn, đại quân của linh thú phòng hỏng làng bị toàn đội của Độc Cô Sơn đỡ được. chiến đội này được đọc cô sơn đặc biệt huấn luyện toàn bộ độc cô quân nguyên lực lớn nhất cùng với trầm ổn nhất là bọn họ cho nên tuy bọn họ tốc độ chậm chạp không có quen đột phá lại thắng ở trầm ổn cho dù là đại quân linh thú khó lay động mãi mai chính là kiên sắc của độc cô đại quân đối mặt phòng hỏng lan cấp tốc trùng kích chiến đội đã bị đẩy lùi hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại được Nhưng mà sắc mặt của toàn bộ đã chín đến đỏ hồng. Đọc Cô Sơn lại người chặn đường của ta. Phòng hóng làng hung tận mắng lên. Đọc Cô Sơn cười chất phát. Đúng vậy, mỗi lần đều là ta. Nhị ca, ta có thể giúp người đến đây. Quyết ảnh làng đột kích, ta không có phân thân nổi rồi. Đọc Cô Sơn quay đầu kêu lên. Đọc Cô Lâm gật đầu, sau đó mới nhìn về phía quyết ảnh làng sắp giọt tới, cao giọng quát. Chuyển đội trận hình, mê tung trận, tỉnh như lâm. Chương 468 Thác Bạc Thiết Sơn Dưới sự chỉ huy của đọc cô Lâm, hơn 200.000 người chuyển bước, biến hóa trận hình, nguyên lực dẫn tương liền, lại biến hóa quỷ dị hơn, thâm thúy mà thần bí. Quyết ảnh lang khẽ châu mài, nhìn cái trận hình trước đó, chưa từng có, lòng thấy không ổn rồi. Nhưng mà ý vào đại quân linh thú, đã phát cuồng, hắn dẫn sông lên. Từng con cự thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, nhấc gót sắt, muốn dẫm bẹp tất cả mọi người trước mặt. Thế mà tướng sĩ của Thiên Vũ lại nhường ra một đường, khiến linh thú có thể mãnh liệt trùng kích thẳng đi. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, đột có một cổ đại lực mãnh liệt như Thủy Triều đánh tới. Quyết ảnh lan, thầm kiều không tốt, thì đã muộn rồi. Hắn đi đầu trùng phong, xong đúng vào chiến trận của đối phương, làm mất đi liên hệ với đại quân đằng sau. Mà những linh thú ở phía sau Mất đi chỉ huy Vẫn không có ngừng trùng phong Đại quân độc cô lâm Chỉ việc không ngừng xoay tròn Tách rời những cái linh thú này Biến thành từng tiểu trận Mà đơn độc đối mặt Đến sau cùng Cả đại quân linh thú Đều đã bị chia cắt ra Đã bị độc cô lâm Làm cho chạy loạn Dần dần những linh thú này Bắt đầu mơ hồ Thú tính dần dần nhạt đi Không có còn tàn bạo nữa quyết ảnh lan nghiến rằng nghiến lợi bộ chiến trận này vậy mà có thể làm cho đám hùng thú bình tĩnh trở lại đây rõ ràng nhằm vào hắn rồi đọc cô lâm cười lạnh tiếp tục chỉ huy đại quân biến hóa trận hình không có để bọn họ tìm được cách phá dây chỉ cần một lúc nữa thôi những linh thú này đã mệt mỏi vậy thì đại quân linh thú này sẽ triệt để phế đi đến lúc đó muốn bắt quyết ảnh lan sẽ dễ như là trở bàn tay trong rừng Cặp lãnh mau kia gật đầu khen Độc cô quân 10 năm không có giao thủ Y nguyên cường thịnh như vậy Có điều trước kia Các người có thể ngăn cản đại quân linh thú của ta Là do quy lực từ trận thức Hôm nay các người Nóng lòng trở về cứu giá Lại bị phục kích Há có nhiều chuẩn bị sao Chiến trường chợt lóe qua một đạo hoang mang Toàn bộ chiến đội của độc cô quả Bị đánh bay Chiến trận trong khoảnh khắc sụp đổ Sát khí lạnh lẽo như từng lưỡi kiếm sắc bén Xuyên qua quân trận Lấy đi cái mạng sống của mấy ngàn tướng sĩ Độc Cô Phong giật mình Dỗ dàng chỉ huy chiến trận Kết thúc trận chiến với thủ Thiết Lan Sau đó cấp tốc đến chỗ của độc cô quả đại quân Cải biến quân trận Biến quá trận hình Tương đồng nhách sắt Bạch Quang kia giọt tới Gia vào cái bình phong này Quanh một tiếng thật lớn Bạch Quang đã bị bắn ngược trở về nhưng mà lực trùng kích vẫn khiến cho mấy chục ngàn tướng sĩ thổ quyết. Nơi phát ra Bạch Quang từ trong tay có một thanh niên, tay cầm ngân thương. Thần màng khô giáp màu trắng, phía sau hắn là một đội tướng sĩ Bạch Ngân Giáp, lại không có một con linh thú. Trong quân đội Khuyển Nhung, ai cũng có linh thú chiến đấu. Người này lại là một ngoại lệ, tuy trong tay không có đại quân linh thú, nhưng mà trong đại quân Khuyển Nhung lại luôn duy trì chiến tích bất bại. Đứng đầu bác lan vệ sát phá lan. Độc cù Phong ngưng trọng nói. Độc Cô Quả giật mình, dỗ dàng tổ chức lại chiến trận. Trái tim nhỏ còn đang bịch bịch nhảy loạn. Vừa rồi, quá mức nguy hiểm, đại quân sát phá lan vừa ra tay, chiến trận của hắn lập tức tan tành. Tất cả nguyên lực của các tướng sĩ đã bị phần tan ra, trở thành những con người nhỏ bé nhất. Lúc này, nếu mà hắn tiếp tục trùng kích, Chỉ sợ trong chớp mắt có thể đồ giết mấy chục ngàn người của bọn họ. May mà đọc cô Phong dẫn đội đến kịp thời. Nhưng nhất kích đánh tàn chiến đội của độc cô Quả, đại quân sát phá làng quá là khủng bố. Trước mặt bọn họ, thiên vũ tứ hổ dường như chỉ có phần phong thủ. Thậm chí cho dù của nén giận bị đánh cũng chẳng có cầm cự được bao lâu. Không có trận thức phụ trợ, lại chân ước chân ráo xung đột chính diện với đại quân của bác Lan Vệ. bọn họ thật sự quá bất lợi rồi đúng vào lúc này đọc cô chiến thiên bày tới quát truyền lệnh đại quân tập kết bố long hồn trận đọc cô phong cùng với đọc cô quả đọc cô sơn lập tức rút lui bội thiết lan thủ thiết lan phong hổng lan cùng sát va lan cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn không có đuổi theo đọc cô lâm giải mê tung trận quyết ảnh làng có được tự do Đại quân lần nữa lại tiến vào cái trạng thái khát máu. Ngũ đại lang tướng cứ đứng yên nhìn bọn họ rút lui. Sau đó bắt đầu kết ra một trận hình kỳ dị. Thiên vũ tứ hổ dẫn đội phân biệt trấn thủ tứ phương. Độc cụ chiến thiên, tòa trấn trung ương. Năm tên tiểu tử, các ngươi có phải coi là chúng ta không có sớm bố trí phòng ngự trận thức thì tuyệt đối sẽ bị các ngươi mặc sức mà chém giết sao. Các quân đệ độc cù quân ta không có yếu ớt như vậy đâu. Tới đây để cho lão phu đích thân lãnh giáo năm cái tên ác làng các người. Độc cù chiến thiên cười lớn bể ngễ nhìn tất cả mọi người làm cho ngũ đại tương quân khuyển nhung cũng phải kính nể. Lão nguyên đích thân ra đặn vậy thì bọn ta từ chối thì là bất kính. Sát phá làng ôm quyền năm đội nhân mã một lần nữa trùng phòng tới phòng hỏng làng tới trước Quyết ảnh lan cuồng bạo tàn phá bừa bãi, bối thiết lan duệ kim lệ khí chấn động tâm hồn, thủ thiết lan sắc bén khó cản. Có điều khí thế bốn chiến đội này lại đều không có bị kịp sát khí ngập trời từ một chiến đội nhân loại của sát pha làng. nó càng khiến cho các tướng sĩ thiên vũ tập trung cao độ. Ngay khi mà ngũ đại chiến đội sắp giọt tới, độc cô chiến thiền rút trường đao nộ hóng, long hồn trận bàn long thiên hạ. Một tiếng lông ngầm vang lên, từ trong cầu lông trảm nguyệt đào lại là có một cái lông hồn phi ra. Đồng thời, nguyên lực của tất cả mọi người hòa làm một thể với nó. Toàn bộ đại quân tụ lại năng lượng, quá thành một con rồng như thực chất. Mà lông hồn này giống như rồng vào biển rộng, liều mạng, hấp thu năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, lông hồn từ chiều dài có mấy trượng, tăng trưởng đến mấy chục trượng. Lại đến mấy trăm trượng, sau cùng, hóa thành một con cự long dài như một dãy núi. Du đảng, quanh độc cô đại quân, dứng dàng bảo hộ cho bọn họ. Mà năm đội nhân mã, lúc giọt tới cả kinh, nhưng đã không kịp dừng lại rồi. Ngũ lan dệ chiến trận, bị cự long bắn ngược trở về. Cho dù là chiến đội sát pha lan, cũng không ngoại lệ. Từng ngậm máu đỏ tươi, đã thấm đỏ ào ào phun ra. Theo đó là từng tiếng gào rú kêu to, Linh thú chiến trận, hoàn toàn sụp đổ. Độc cù chiến thiên, thu hồi Long hồn, nhẹ dịnh cái chùm râu. Biết lợi hại chưa? Ngũ lan dễ khó nhọc bò người lên, hung hăng nhìn độc cù chiến thiên. Trong mắt đầy vẻ không có cam lòng, đồng thời cũng tán phục. Không hổ là thiên vũ chiến thần, có hắn, đại quân này xác thực, khó đối phó cực kỳ. Độc cù chiến thiên cao giọng quát. ngũ lan vệ đều đã tới sát pha lan một tấc không có rời thân ngươi đều đến thác bạc thiết sơn ngươi có phải nên hiện thân rồi không lão phù, lần này tới thiên vũ chính là muốn tìm lão nguyên soái nhậu một bữa sao có thể không gặp chứ từ trong rừng một trung niên nam tử thân hình cao to tóc mai điểm bạc bước ra ngũ lan vệ dỗ dàng bò lên cúi đầu cung kính nói nguyên soái người này Chính là binh mã Đại Nguyên soái Quyển Nhung, lão đối thủ của chiến thần Độc Cô Chiến Thiên, Thác Bạc Thiết Sơn. mươi 469, Cô Hồng cốc Độc Cô Chiến Thiên, cởi mở cười to, Thác Bạc Thiết Sơn, ngươi là Đại Nguyên soái Quyển Nhung, không bảo vệ lãnh thổ Cố Cương, lại ngàn dặm xa xôi, chạy đến thiên vũ của ta làm gì? Gia cát trường phong, cho ngươi cái chỗ tốt gì? Có thể để cho người dẫn một triệu hùng sư chạy đến tận nơi đây. Kinh phí lương thảo chắc là không có ích đâu. Đọc Cô Chiến Thiên, ngươi không cần phải kích ta. Lão Phù đến đây vậy chắc chắn, nhận hoàng chỉ mà làm việc. Không phải là quán cá nhân. Có điều Lão Phù rất vui vẻ. Đến đây, dù sao Lão đối thủ mấy chục năm rồi. Cái đầu của ngươi, Lão Phù không có thể để cho người khác tùy tiện lấy đi được. Đọc Cô Chiến Thiên cười lạnh. khẩu khí đúng là lớn thật chúng ta chiến mấy chục năm chưa từng phần thắng bại chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đánh bại lão phù sao chẳng lẽ không sao thác bạc thiết sơn cười khẽ ngày xưa chúng ta giao chiến đều bằng bản sự ngươi có trận pháp chiến trận ta có đại quân linh thú nhưng mà hôm nay ngươi chỉ có chiến trận mà không có trận pháp đại quân linh thú của ta lại đầy đủ Người như là phi hổ, hai cánh thiếu một cánh, thực lực ngươi giảm lớn, thực lực của ta vẫn như cũ, cao thấp đã quá rõ ràng rồi. tuy thắng như thế, không anh hùng, nhưng mà binh pháp có lời binh bất yếm trá, bại trận cũng không thể quán trời trách đất được. Độc cù chiến thiên, dung trường đào lên, chỉ binh sĩ nói, Độc cù đại quân của ta, anh dũng thiện chiến, không sợ chết, cho dù không có trận pháp tương trợ, Vẫn mạnh hơn đám súc sinh của người. Chẳng lẽ người không có thấy Lão Phu vừa đánh lui năm lộ đại quân của người sao? Thật sao? Thác Bạc Thiết Sơn phì cười. Độc Cô Lão Nhi. Người lừa ai thì lừa, nhưng muốn lừa Lão Phu không được rồi. Độc Cô Quân luôn luôn là dũng mãnh, Cho dù không ngủ, không nghỉ, vẫn có thể chinh chiến mấy tháng. Tuyệt không có sinh vẻ mệt mỏi. Lão Phu hiểu chứ, nhưng mà vì sao? Ngươi vừa mới xử suốt chiều kia Toàn bộ đại quân đã thở hồng học giấy Độc cô chiến thiên cứng mặt Nhưng mà ngay sau đó Khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh Lão phù mặc dù không có sở trường trân thuật Nhưng mà cũng có một chút hiểu biết phàm là trận pháp Đều là lấy linh thạch làm cơ sở Mượn lực lượng thiên địa Một chiêu kia của ngươi Lấy lực lượng từ đâu Nếu lão phù không đoán sai long hồn trong trường đa của ngươi Bản thân không có lực lượng lớn như vậy, nó sẽ phải thông qua việc thôn phệ nguyên lực của tướng sĩ mới phát ra đại năng lượng đẩy lùi năm lộ đại quân của lão phu. Mà như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao đối với tướng sĩ, người chỉ cần dùng thêm chiêu này hai ba lần thôi, toàn quân tất sẽ bị tê liệt. Mà lão phu chỉ cần xông lên hai ba lần, mặc dù sẽ bị trọng thương, nhưng mà đối với linh thú da dày thịt béo lại chẳng có vấn đề. Độc Cô Chiến Thiên Ngươi xử xuất chiêu này, chứng minh ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay ngươi đã bại rồi, thúc thủ chịu trói đi. Ngũ Lan Vệ nghe cái lời ấy, liền ao ào sáng mắt lên. Bảo sao, đại chiêu này trước kia chưa có từng thấy qua, nguyên lai là dùng dậy sắp chết. Che mắt thế nhân, đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn tám trăm. Ngũ Lan Vệ chợt lộ ra một nụ cười dữ tận, chỉ huy chiến trận, chuẩn bị trùng phong. thiên vũ tứ hổ ào ào quýnh lên nhìn về phía độc cô chiến thiền trưng cầu ý kiến cùng nói nguyên soái độc cô chiến thiền suy nghĩ một chút cuối cùng thì thào các người có nhớ hay không cách nơi này ngoài mười dặm có một cô hồng cốc địa thế hiểm yếu chỉ có một cửa đi vào dễ thủ khó công là nơi tốt nhất để phòng thủ bây giờ chúng ta dùng long hồn trận phá dây cấp tốc tiến vào trong cốc câu một đường sinh cơ nhưng nhưng mà đọc cô lâm lo lắng nói Quyền soái không thể đâu chẳng lẽ ngài quên năm đó đại tế ti dân quyền cơ căn dặn ngài như thế nào cô hồng cốc xung khắc với mệnh của ngài không thể tùy ý tiến vào được đọc cô chiến thiên thở dài lời của đại tế ti cho lão phu hắn nói lão phu đọc cô tục danh chiến thiên chính là làm trái thiên lệnh đã phạm quý cô hồng cốc chính là nơi lão phu trùng thay vừa vào cô hồng tựa như lá rụng về cội không có thể ra ngoài được nữa có điều bây giờ tình thế nguy cấp lão phu sao có thể bởi vì mấy cái lời bói mệnh số mà không để ý tính mạng một triệu tướng sĩ tứ hổ nghe lệnh đi long hồn trận phi long thiên tứ hổ rung lên hốc mắt đều ẩm ướt nhưng mà vẫn cắn răng ôm quyền hét lớn cẩn tuân tướng lệnh sau một khắc tứ hổ một lần nữa chỉ huy chiến trận biến hóa trận hình thác bạc thiết sơn nhíu mày chợt cảm thấy không ổn lập tức hạ lệnh ngũ lang vệ nghe lệnh lấy sát phá lan cầm đầu bốn lan hộ vệ hai bên phi hổ trận đột kích dần ngũ lang vệ ôm quyền ao ao chỉ huy chiến trận chỉ một thoáng gió dục mây dần lệ phong gào thét Ngũ lan dệ, quá thành một thanh đao nhọn, mang mấy chục dạng linh thú, giới khí thế không gì địch nổi, hung hăng tiến lên. Độc cô chiến thiên, tay cầm trường đao, dẫn đầu, song lên phía trước, tứ hổ, dẫn đội theo sát phía sau. Chỉ là xếp thành một hàng dài thôi, không công kích, không phòng ngự. Độc cô lão nguyên soái, ngay suốt ra chiến trận thấp kém như vậy, quá xem thường năm người chúng ta rồi. Tiểu tử vô tri, đây là phi long thiên trận. Dứt lời, Độc Cù Chiến Thiên nâng đao lên trời, long hồn một lần nữa xuất hiện, bay lên không trung. Chỉ là lần này, nó không cần phải tốn thời gian thôn phệ nguyên lực từ chúng tướng, mà là xuất hiện liền hòa là một thể với nguyên lực của tất cả mọi người. Độc Cù đại quân trong nháy mắt chính là hóa thành một con cự long đằng không bay lên. Thác Bạc Thiết Sơn quá sợ hãi, hắn chẳng có thể nghĩ tới, Long Hồn trận không chỉ là phòng ngự trận thức mà còn có thể đột kích trận thức. Có điều chỉ là phòng ngự trận đã khiến cho toàn quân thở hồng học. Đại quân Ngũ lan vệ cùng với Phi Long Thiên trận đâm vào nhau, không ngoài sở liệu, Ngũ lan vệ trong nháy mắt đã bị cự Long phá tan. Mọi người phun ra từng ngụm máu tươi, ao ào té xuống đất. Mà những cái linh thú đen đuổi hơn, nặng nề, nện mạnh xuống, có gần một dạng con linh thú không có khí tức, một nửa đã trở nên bị thương nặng. Nhìn độc cô đại quân, quá thành cự long bay đi nơi xa, trong mắt của ngũ lan vệ đầy vẻ chấn động. Nguyên sói nên làm gì đây? Sát phá làng, cha cha dết máu, Hưng vẫn nói. Hắn tác chiến cả đời, chưa bao giờ thua trận, có lần đại chiến, chỉ vài lát đã có thể toàn diệt đối thủ. Nhưng khi đó, chẳng có niềm vui thú nào để mà nói. Chỉ có gặp phải độc cô đại quân mới có thể để cho hắn hưng phấn lên. Cảm thấy đây là đối thủ có giá trị để đánh bại. Đuổi theo, bọn họ chạy không có được bao xa đâu. Còn truy, nguyên soái vừa chịu chiêu kia, chúng ta đâu có chịu nhiều đau khổ được. Dù chúng ta có đuổi kịp thì để làm gì? Phong Hóng Lan nghe vậy liền nghi hoặc. Thác Bạc Thiết Sơn cười lạnh nói. Nếu chiều kia thật sự là lợi hại như vậy Hắn cần gì phải chạy trốn Trận thức kia đã khiến thể lực của đại quân hắn Tiêu hào rất lớn Lần này mới là thời cơ tốt Để đánh bại bọn họ Nửa canh giờ sau Con cự long trăm dạng đại quân Cuối cùng rơi xuống đất long hồn tán đi Ai nấy sắc mặt tái nhợt Còn không ngừng có người té ngã Thiên vũ tứ hổ thở hỗn hển, Tiến lên xem Lại phát hiện ra Bọn họ đều tinh lực hào hết mà chết. Long hồn trận tiêu hào quá lớn. Đọc cô Phong thở dài. Đọc cô Chiến Thiên ai tháng. Không có đành lòng nhắm mắt lại nói. Các người đi xem kỹ tổn thương thế nào. Dần Tứ hổ ôm quyền đi kiểm kê nhân số. Chỉ chốc lát sau. Tứ hổ quay về không người nói. Khởi bẩm nguyên soái Đã có gần 300.000 quân đệ hy sinh. Còn chưa khai chiến. đã tổn hại một phần ba binh lực từ khi mà đọc cô đại quân của ta thành lập đến bây giờ đây là tổn thất chưa từng có lão phù thẹn với các tướng sĩ rồi đọc cô chiến thiên thở dài nước mắt tuôn đầy mặt thiên vũ tứ hổ đầy bi thương cúi đầu đây có thể nói là một lần bại trận lớn nhất từ trước tới nay của đọc cô quân nguyên soái phía trước chính là cô hồng cốc ta thấy thác bạc thiết sơn chẳng có mấy chốc sẽ đuổi tới chúng ta nhanh chóng chuẩn bị cho thỏa đáng đọc cô lâm lên tiếng đọc cô Chiến thiên thu thập tâm tình khẽ gật đầu dẫn đội đi đến cô hồng cốc lúc mà đến miệng cốc trước mặt là một cây cao dưới gốc cây có một cự thành phía trên có dùng chu sa viết ba chữ cô hồng cốc cảm thụ trận trận hàng khí từ trong cốc thỉnh thoảng truyền ra không hiểu sao đọc cô chiến thiền lại có cảm giác bi thường. đọc cô chiến thiền thở dài ra một hơi. có lẽ là lão Phu thật sự mất mạng tại chỗ này. ngay sau đó bước vào rất nhanh ẩn nặc giữa vũ khí lạnh lẽo trong cốc. chương 170 không thành kế khắp nơi từng trận chập chùng phát ra cái tiếng giang điếc tai. từng đội từng đội đại quân linh thú đều nhịp bước đi dần dần xuất hiện trước cái miệng sơn cốc. tràn đầy sương mù trắng bên ngoài miệng cốc là một cái tảng đá lớn ở phía trên dùng chu sa viết ba chữ cô hồng cốc ngưng một vị nho sĩ trung niên tóc Mai đã điểm bạc đứng trước đại quân của linh thú phất phất tài tất cả linh thú đều dừng lại sau đó ngũ lang vệ đi vào trước mặt của hắn hỏi nguyên soái làm sao dò xét cái tòa sơn cốc đang bị vũ khí bao phủ này một phen rất lâu Thác Bạc Thiết Sơn khẽ vuốt cái chầm râu suy nghĩ rất lâu, thản nhiên nói. Độc Cô Lão Nhi vừa mới phá dây, quân sĩ đã hao tổn khí lực cực lớn, không có khả năng chạy ra bao xa, mà trong lòng của phương viên trăm dặm cũng không có nơi ẩn nấp có thể giấu trăm vạn đại quân. Cũng chỉ có sơn cốc quỷ dị này còn có thể ẩn nấp sơ qua. Phong Hồng Lan nghe lệnh, trước trận điểm tướng chọn lựa tinh binh cường tướng, tiến vào trong cốc để mà tìm tòi hư thực, nhanh chóng đến báo. Thác bạc thiết sơn, ngưng tụ trong mắt. Lúc này mới ra lệnh. Phòng Hồng Lan liền ôm quyền bình tĩnh nói. Dần mà tướng tuân lệnh. Đón lấy hắn liền lập tức chọn lựa mấy ngàn tướng tài, đắc lực từ trong cái đám quân sĩ phía sau, tạo thành một đội thám báo, cưỡi linh thú hung hãn tiến vào bên trong thung lũng kia. Thế mà hắn vừa mới tiến vào sơn cốc. Dị biến đã đột nhiên xảy ra Liền nghe từng đạo từng đạo thanh năm Phong khởi rồi mình Đã nổ gian lên Liệt diễm ngập trời Đột nhiên từ dưới chân của bọn họ sinh ra Giống như là từng cái từng cái quả xà Nhất thời đem bọn họ bao vây lại nhốt vào bên trong Phong hỏng làng Thấy thế không khỏi cả kinh thất sắc kêu lên Không tốt là trận pháp Mau bỏ đi Thế nhưng giờ khắc này hắn muốn rút lui không có dễ dàng như vậy Chỉ thấy hắn dựa định quay đầu, một cái thanh sắc hoang mang liền đột nhiên xuất hiện bên người của hắn. Chỉ trồng nháy mắt, liền đùng một tiếng. Nhất thời đem chiến trận mấy ngàn linh thú của bọn họ hoàn toàn đánh tàn, không hình thành nên chiến lực. Phong hỏng làng, nhấc mắt nhìn lại, bất giác hung hăng cắn mồi. độc cô Phong là ngư sao? Chính là ta ngươi đã trúng kế rồi. nhếch miệng cười một tiếng, đọc cô Phong... mang theo chiến đội tiếp tục dọc tới phía hắn thả mắt nhìn qua ở phía sau hắn lại có mấy dạng chi chúng mà từng người đều là thể kiện cường tráng khí thế rộng rãi nào có nửa điểm khí hư chi tượng thế nhưng xem xét lại hắn nơi này linh thú chiến trận đã tán loạn không có hình thành nền chiến lực chỉ trong nháy mắt thôi mấy trăm đầu linh thú đều trong từng tiếng kêu gào đã ngã trong dũng máu bất quá đây là linh thú mới có thể chỉ tổn thất mấy trăm đầu nếu đổi lại là người chỉ sợ hiện tại mấy ngàn người sớm đã mất đi sự sống rồi còn bà nó đại quân của đập cô không có mất đi chiến lực chỉ dựa vào chút nhân mã này của hắn nếu tiếp tục tái chiến chỉ là toàn quân bị diệt việc cấp bách bây giờ vẫn là nên nhanh chóng rút lui nghĩ như vậy phòng Hồng lan không có dừng lại thêm lập tức tổ chức lại quân đoàn linh thú còn thừa trong tay đánh quyết Dẫn dụng bí pháp, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy ra ngoài cốc Thỉnh thoảng quay đầu hét lớn, đọc cô Phong, cố gan đi theo ta đi. Người, chớ có dùng lời nói khích, lão tử không có mắt mưu đâu. Cười lạnh, đọc cô Phong lúc này dừng lại đội ngũ bình tĩnh, đứng nguyên một chỗ, nhìn theo bóng người của hắn, dần dần biến mất. Phong hỏng làng quay đầu, nhìn thấy hắn không có đuổi theo, cũng không khỏi thở phào một hơi. Lời vừa mới nói kia thật là phản kích chi pháp. Mục đích của hắn chính là không có cho đọc cô Phong đuổi theo. Nếu không, lấy đọc cô Phong nhanh như gió, chỉ sợ hắn còn chưa có xong ra khỏi cốc, liền đã bị người ta ngăn lại toàn diệt rồi. Hiện tại, vừa dặn đọc cô Phong cho rằng hắn đây là vụ địch kế sách, ngược lại không có dám truy để cho hắn trốn qua một kiếp. Thế nhưng, hắn làm sao mà biết đây là đọc cô Phong cố ý gây nên, Tha hắn một lần đâu. Đại ca, không biết là bọn họ có bị kế không thành này của nguyên soái đánh lừa hay không. Xa xa, nhìn theo phương hướng của phòng hỏng Làng biến mất, độc Cô Lâm chẳng biết từ lúc nào đi vào trước mặt của độc Cô Phong ngưng lông mài thở dài. Độc Cô Phong cũng là mặt mũi tràn đầy, ngưng trọng, đạm mạc gật đầu. Đúng vậy, nếu bọn họ không tin, gần một trăm dạng đại quân mà xong tới, chúng ta... thế nhưng không có năng lực để mà ngăn cản dù sao nói đến đây đọc cô phong quay đầu nhìn chục ngàn tướng sĩ sau lưng một chút lo lắng nói chiến lực của chúng ta có thể cầm ra chỉ có chừng này thôi tại một phương diện khác Phong hỏng làng dạng phần chật giật mang theo binh mã còn sót lại mà trốn ra sau lưng tất cả đều là tàn binh bại tướng thác bạc thiết sơn thấy thế không khỏi quýnh lên vội vàng hỏi Phong hỏng làng tình huống thế nào vừa mới rồi bản soái nghe đồng tỉnh tựa như là người trúng phục kích sao khởi bẩm nguyên soái như ngài sở liệu đại quân của độc cô đang dựng trại đóng quân trong cốc thế nhưng giờ khắc này bọn họ đã bố trí xong trận thức miệng cốc này rất là nhỏ hẹp đại quân linh thú quyển nhung của ta căn bản không có thi triển được nhưng mà nếu chỉ đem một chút linh thú xông vào cũng chỉ có phần bị đánh thôi nói tới đây Mặt của vòng hóng làng hiện vẻ ngượng nghiệu, không có biết nên hành sự thế nào. Thác bạc thiết sơn, trầm ngâm một chút thản nhiên nói. Thế nhưng, cho dù là bọn họ bố trí xong trận thức phòng ngự, đại quân hẳn là không có bao nhiêu khí lực nữa. Không không, khí lực của bọn họ vô cùng sung mãn, độc cô phòng, chiến đội tựa hồ hoàn toàn, không có chịu ảnh hưởng nào. Thực lực vẫn như cũ, mạnh mẽ như vậy, dựa vào chi quy trận thức kia, chỉ là trong nháy mắt thuộc hạ liền đã bị đánh cho tàn phế rồi phòng hỏng làng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu thác bạc thiết sơn dẫn như cũ nghi hoặc trong lòng quay đầu nhìn về phía sát pha làng ở một bên nói sát pha làng ngươi đi thử xem hư thực của bọn họ đi bất quá ngươi phải cẩn thận nếu thật sự bọn họ vẫn còn thực lực tuyệt không có thể hàm chiến nhất định phải trở về bẩm báo dần sát pha làng gật đầu một cái khom người lĩnh mệnh, sau đó mới liền từ bên trong một đội tướng sĩ sát khí đằng đằng của mình. Chọn lựa mấy ngàn người khôn khéo tài giỏi tạo thành một đội đột kích, trùng phong về phía sơn cốc Thế nhưng khi hắn vừa mới tiến vào cái miệng cốc cùng phòng Hỏng lan đồng dạng, thiên lôi địa quả đột nhiên xuất hiện trước mắt của hắn. Thế nhưng hắn không có hề sợ hãi dùng lên phương thiên quả kích trong tay giết ra một con đường. Thế mà còn không có đợi hắn tiếp tục giọt tới trước. Một đạo thanh mang đột nhiên xuất hiện. Không ngờ đọc cô Phong dẫn cái đội hướng về phía hắn công tới. Thậm chí thấy là hắn đọc cô Phong liên tục cười lớn hơn. Sát pha lan đứng đầu bác lan vệ tự mình đến đây. Nếu có thể bắt hắn lại. Thế nhưng là tương đương với chặt một tay của thác bạc thiết sơn. Người muốn bắt ta sao? Có bản sự kia sao? Cười lạnh. Sát phá lan từ chối chỗ ý kiến, ngưng tụ tất cả sát khí chiến trận sau lưng ở một tay, Phương Thiên hoạt kích liền phát ra cái tiếng ống ống chói tai. Một tiếng giang thật lớn, cái giờ trắng cùng thanh mang đang xen vào nhau, lại thoáng qua tức thì Chiến đội của độc cô Phong nhất thời liền đã bị một kích này của sát phá lan dạch một cái, đánh bay ra ngoài. Thế nhưng không có đợi hắn lộ ra thần sắc kinh miệt, lại là tiếng giết hồ chấn thiền từ bốn phương tám hướng vang lên thả mắt nhìn qua liền thấy ba người đọc cô lâm đọc cô quả đọc cô sơn mỗi người mang theo một trăm ngàn binh mã giọt tới vi hắn hơn nữa tướng sĩ sau lưng cũng là từng khí thế bất phàm đầy mặt hung sát nơi nào có cảm giác hư thoát chứ chẳng lẽ nói đại quân của đọc cô thật sự còn có đại bộ phận chiến lược sao ánh mắt khẽ hiếp lại một cái Sát phá lan dung tay lên Tổ chức nhân mã rút lui về phía sau Không có dám hàm chiến Tuy hắn rất tự phụ Nhưng mà cũng minh bạch Đối mặt với liên thủ của tứ hổ Hắn vẫn là tương đối cố hết sức Nói chi nơi này chính là địa bàn của người ta Sớm đã bố trí xuống trận thức rồi Một khi chiến lên Phần thắng của hắn cũng không lớn Kết quả trong mênh mông sương trắng Bóng người của sát phá Lan Rất nhanh đã biến mất Không có thấy đâu nữa Thế nhưng, hắn tuyệt đối không có nghĩ ra, ngay tại trong tích tắc hắn biến mất, tướng sĩ gấp rút đến đây tiếp diện, sau lưng của ba người cũng đã dần dần mờ đi. Đến sau cùng, hoàn toàn biến mất, không có thấy nữa. Ba người kia đi tới trước mặt của đọc cô Phong, đọc cô Lâm, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn tâm nói. Đại ca, người vẫn tốt chứ? Hít một hơi thật sâu, đọc cô Phong bớt giác che ngực, đạm mạc gật đầu cười nói. Không có việc gì, cũng chỉ lỡ ngực có khó chịu một chút, sát pha làng quả nhiên cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, may mắn lần này nghĩa phụ đã có dự kiến trước, biết thác bạc thiết sơn lão nhi kia còn muốn phái người để mà tiếp tục dò xét. Liên đã sớm làm chuẩn bị rồi. Trong lúc dội vàng, một cái phong quả trận, một cái thiên đôi trận, còn có quyển ảnh trận. Tuyệt đối không có chặn được bọn họ, bất quá, hù dọa một chút thôi, Ngược lại là có thể rồi. Đọc cô Lâm khẽ cười một tiếng nói Đại ca, trước mắt cũng chỉ có mấy chục ngàn tướng sĩ chỗ ngươi là thật. Ba người chúng ta đều là phu trường thanh thế. Nếu không phải vừa nãy sát phá làng bị dọa sợ cho bỏ chạy, ba người chúng ta giọt tới trước mặt của hắn cũng chỉ có phần chịu chết thôi. Vừa dứt lời, bốn người nhìn xem lẫn nhau đều cười to. Mà sau khi sát phá làng xông ra khỏi miệng cốc Cũng không biết rõ đây hết thảy, ngược lại tin là thật. Hướng thác bạc thiết sơn bẩm báo nói, khởi bậm nguyên soái Bên trong xác thực bố trí mai phục, mà chiến lực của đại quân độc cô không có giảm bớt bao nhiêu. Bằng vào ta đến xem, tối thiểu có 400.000 tinh binh trở lên có thể chiến, về phần phục binh cũng không biết. 400.000 tinh binh phối hợp mắc xích trận thức, chúng ta muốn đánh hạ sơn cốc này liền rất khó. Bất đắc dĩ lắc đầu Thác bạc thiết sơn nhíu mày thật sâu Nghi hoặc lên tiếng Chẳng lẽ lão phu đã đoán sai sao Đại chiêu kia của độc cô lão nhi Cũng sẽ không có tiêu hao quá nhiều khí lực của quân sĩ cha, Lão già kia còn thật có một chút tài năng Không phải là nhân vật dễ dàng đối phó như vậy rồi Người tới Truyền lệnh xuống Đem sơn cốc này dây chặt lại Cạn lương thực đoạn thủy Lão phu cũng không tin Bọn họ không ra Trong mắt, lóe lên tinh hoàng, thác bạc thiết sơn hét lớn. Chúng tướng liền ôm quyền, ao ao lính mệnh. Cùng lúc đó, tứ hổ nhìn bên ngoài, đại quân của huyện Nhung đã dựng trại đóng quân, bắt đầu dây quanh bọn họ, liền biết sẽ không có tiếp tục tấn công, dẫn đội trở lại đại doanh trong cốc Chỉ để lại có hơn 10 người ở bên ngoài chờ đợi là đủ. Đi vào trước xoái trướng, thả mắt nhìn quanh, trong cốc đã nằm đầy tướng sĩ. sau một chiều phi long tại thiên kia mặc dù là bọn họ không có hao hết ký lực mà chết nhưng cũng đã hư thoát ngã xuống đất muốn khôi phục lại thật sự cần không ít thời gian cũng còn sót lại có mấy chục ngàn tướng sĩ có tu vi tương đối cao còn có thể cùng với thiên vũ tứ hổ cùng một chỗ chống đỡ giữ thể diện hù dọa cho đại quân quyển nhung ở bên ngoài một chút nếu không để cho bọn họ biết đại quân của độc cô lúc này chỉ còn không đến 100.000 người có thể dùng, đã sớm như là ông dở tổ xong tới rồi. Bất quá, dù vậy, hiện tại bọn họ còn chưa có vượt qua nguy cơ. Khởi bẩm Nguyên Soái, đại quân của huyện Nhung tuy là không có dám tùy ý xâm chiếm, nhưng mà lại đem sơn cốc bao dày. chắc hẳn là muốn đoạn lương thảo của ta, mời Nguyên Soái chỉ thị. Thiên Vũ tứ hổ đi vào trướng, đọc cô phòng, đầu tiên là khôn người bái hạ. Đọc Cô Chiến thiền sắc mặt bị thường nhắm mắt không nói. Có lẽ đã dù kế khả thi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đọc Cô Lâm trầm ngâm một hồi, đột nhiên đề nghị. Nếu không, chúng ta gửi thư cầu diện đi. Đi chỗ nào để mà cầu diễn đây để đù lâm nguy, trước mặt bệ hạ, an nguy còn không biết thế nào. Chỗ nào có thể quản cho chúng ta? Chậm rãi, mở ra con người, Đọc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài. Ai có thể nghĩ tới đọc cô chiến thiền tà lại lâm nguy tại khu vực của thiên vũ của mình. Và các trường phong, chiêu này của ngươi quả thật là tuyệt. Thiên vũ tứ hổ nghe thế cũng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều rất nhanh, đọc cô Lâm liền đề nghị. Nếu không, chúng ta hướng tiểu ngủ thử cầu diện một chút đi. Lời vừa nói ra, trong mắt của tam hổ còn lại nhất thời sáng lên... Tựa hồ nhìn thấy hy vọng mươi 471 Tiếp thiên ngọc lộ Không sai Gia quả tiểu ngũ Hiện tại thế nhưng là liên tục đại thắng Thu về cao thủ của bảy nhà Dùng chờ mình Xuân phong đắc ý Tuy lạc gia, binh mã không có nhiều Nhưng mà tên thủ hạ trác phàm kia Lại thủ đoạn quả thật là quỷ dị Có lẽ đối với tình huống hôm nay Hắn có cách để mà giải quyết Đọc cô Phong vỗ tay một cái, liếc nhìn ba vị huynh đệ một chút, lớn tiếng hét to. Ba người còn lại cũng liên tục gật đầu. Nhưng sắc mặt của đọc cô Chiến Thiên trở nên nghiêm túc, cả giận nói. Im ngay, đừng có nghĩ tới chuyện cầu diện hắn nữa. Mặc kệ cầu đến trên cửa người nào, điều tuyệt không có thể hướng lão ngũ gửi thư tín Vì, vì cái gì? Đọc cô Phong khẽ giật mình không có rõ ràng cho lắm. hít một hơi thật sâu trên mặt của độc cô chiến thiên lóe lên một tia buồn bã từ khi mà trác phàm có được long hồn trở thành cái đinh trong mắt của hoàng thất tiểu ngũ không chút do dự cùng hắn đứng chung một chỗ cha con của chúng ta chi tình liền đã đứt rồi các người bị hại Xa trường gặp hại không oán không hối huống chi lúc trước chúng ta còn muốn đi tiêu diệt lạc gia bây giờ ăn nói khép nép tới cửa cầu cứu Thiên hạ nào có ai làm chuyện du sĩ như thế? Thế nhưng là nguyên soái tiểu ngũ, hắn sẽ không có để ý đâu. Dù sao, hắn một mực coi ngài là vũ soái mà. Độc cô phòng có một chút hồi hộp, suy nghĩ một chút khuyên lơn. Rìa mép trên khóe miệng, hơi động động, trong mắt của độc cô Chiến Thiên hiếm khi mà lóe qua một đạo nhu sắc. Nhưng mà rất nhanh, biến thành kiên định quát to. Bốn người các người đều nghe rõ ràng cho lão phu Khốn cục hôm nay không có cho phép phát ngọc giảng cho tiểu ngũ, nếu không quân pháp xử trí. Nguyên soái mọi người đồng thanh nói. Nhưng mà đọc cô Chiến Thiên vẫn như cũ, ngoan cường khoác khoát tai quát nói. Hắn có lẽ còn niệm tình nghĩa trước kia, nhưng mà khi đó đoạn tình tuyệt nghĩa là lão phù sách đi ra. Hiện tại, lâm vào thời khắc nguy nan lại nhắc đến chi tình ngày đó để mà cầu mạng sống sao? Chuyện vô liêm sĩ như thế, há lại do Lão Phu đọc Cô Chiến Thiên gây nên. Nếu như các ngươi hướng tiểu ngũ cầu cứu, chính là hãm hại Lão Phu bất nhân bất nghĩa rồi. Cả đời, trong sạch, đâu quý hoại chỉ trong chốc lát. Lão Phu không còn thể diện mà đứng giữa thiên địa. Trong lòng bất giác run lên, thiên vũ tứ hổ liếc nhìn nhau. đều là bất đắc dĩ ai tháng một tiếng lắc đầu. Nghĩa phụ đã nói vậy rồi, Bọn họ liền biết, coi như là khuyên cũng vô dụng, liền cúi đầu thật sâu, thở dài lui ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng của bốn người rời đi, trong mắt của độc cô Chiến Thiên, không khỏi lóe qua nồng đậm sầu bi. Đại ca, nhị ca, nếu nghĩa phụ đã không để cho chúng ta hướng tiểu ngũ mà cầu diện, bây giờ nguy cơ, chúng ta nên hành sự như thế nào mới tốt chứ? Ra khỏi trướng, bốn người đi đến một nơi tối tâm. Đọc cô quả, ồm ồm mà nói. Đọc cô Lâm, trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bình tĩnh nói. Ta hiện tại sẽ phát đi ngọc giảng, hướng tiểu ngũ cầu diện. Không thể, vừa mới rồi, lời nói của Nghĩa Phụ, người không có nghe thấy sao? Việc này liên quan đến khí tiết của Nghĩa Phụ. Nếu như tiểu ngũ thật sự đến, cho dù chúng ta được cứu, Nghĩa Phụ chỉ sợ cũng... Dội giả khoát khoát tay, đọc cô Phong... Cao mài thăm tỏa một mặt lo lắng. Đọc cù Lâm nhíu mài thản nhiên nói, Đại ca, tam đệ tứ đệ, không biết các ngươi có cảm thấy sự kiện này vô cùng kỳ quái hay không? Cái gì mà kỳ quái? Ba người cùng nhau hỏi, chính là bệ hạ để cho chúng ta tiêu diệt đế dương môn cùng với Lạc Gia. Một đường lên đều mười phần bình tĩnh, thế nhưng khi mắt thấy sắp chiến lại hạ chỉ triệu hồi chúng ta. Để đù gặp nạn, bệ hạ giờ chúng ta cần dương cứu giá, có gì mà có thể kỳ quái? nhíu mày một cái, đọc cô Phong Hoài Nghi nói, cái này, xác thực là không có gì kỳ quái, nhưng bệ hạ là ai? Người khác không có rõ ràng, chúng ta còn có thể không rõ sao? Có thể là trăm ngòi lạc gia, cùng để dương môn khai chiến, làm ngư ông chi lợi, sẽ dễ dàng bị người đánh trở tay không có kịp như vậy sao? Dù vậy, Hắn cũng hẳn phải biết chứ, nước xa không cứu được lửa gần, làm sao mà có thể dỗ dàng, hướng chúng ta hạ chỉ, khiến cho chuyện hai bên đều không thành chứ. Đọc Cô Lâm yên tĩnh phân tích, ba người còn lại cũng làm thầm suy nghĩ khẽ gật đầu. Còn có các người không cảm thấy lần này chúng ta trúng phục kích bị ép vào trong núi này, cũng tựa hồ bị người thiết kế sao. Đón lấy, đọc Cô Lâm lại nói, Đại quân độc cô của chúng ta Kinh nghiệm tác chiến phong phú Nếu không phải là bệ hạ Ra đạo chiếu dụ kia Chúng ta há có thể dỗ dàng Lên đường như thế liền thám tử cũng không có kịp thả Rồi ngã vào trong cạm bẫy này Người nói là chiếu dụ kia Là giả sao Gia các trường phong Dùng cái này lừa gạt chúng ta vào cuộc thân thể nhịn không được Rung lên một cái Đọc cô phong kinh nghi bất định Nếu thật là như thế Nói rõ để đồ đều đã bị chiếm đóng. Ẩn giám của bệ hạ đã rơi vào trong tay của gia cát trường phong. Cho nên hắn mới có thể giả truyền ngữ chỉ. Phung ra một ngụm trọc khí thật dài. Đọc Cô Lâm chậm rãi lắc đầu thở dài. Cái này ta không có xác định. Nhưng có một người nhất định biết tất cả mọi thứ. Người nào? Mọi người cùng nói. Đại quản gia của Lạc Gia Trác Phạm. Trong mắt lóe lên tinh hoàng. Đọc cô Lâm bình tĩnh nói, chẳng lẽ các người đã quên sao? Sau khi mà Trác Phạm phát hiện tung tích của chúng ta vẫn như cũ thản nhiên, an nhiên bất động. Lúc đó chúng ta cho là hắn cuồng giọng tự tại, ngay cái trăm dạng hùng binh của đại quân độc cô chúng ta đều không có để vào trong mắt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đã sớm rõ ràng, chúng ta cùng với hắn, căn bản không có đánh được, liền sẽ bị triệu hồi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, sắc mặt của độc cô Phong đại biến. Nói như vậy, diệt gia các trường phong tư thông bán nước, các phàm cũng có tham dự sao? Vậy chúng ta hướng tiểu ngũ cầu diện, há không phải là hoàn toàn không có hy vọng? Người nào không biết, bây giờ trong lạc gia, Trác phàm trưởng quản hết thảy. Nghe được cái lời này, hai người còn lại một mặt ngưng trọng. độc cô Lâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu thản nhiên nói. Chưa hẳn, Lúc mà Tiểu Ngũ ở cùng với chúng ta từng không chỉ một lần đề cập qua Trác Phạm tại Lạc Gia một mực tìm kiếm nghĩ cách dựng địa vị của gia chủ của hắn trong gia tộc. Tuy nghiêm khắc nhưng mà xưa nay không có lấn chủ thậm chí đối với ý kiến của bọn họ cũng vô cùng tôn trọng. Cho nên ta không có cho rằng Lạc Gia sẽ tham dự vào trong âm mưu hãm hại đại quân độc cô của chúng ta. Lại nói cho dù Trác Phạm có tham dự Nếu mà tiểu ngũ ra mặt, chúng ta hẳn là cũng có khả năng trốn thoát. Đến lúc đó lại hướng trác phàm hỏi cho rõ hết thảy chân tướng. Mọi người nghe xong khẽ gật đầu cho rằng lời đó là có lý. Có điều nghĩa phụ hắn đọc cô quả do dự một chút lo lắng nói. Không khỏi mỉm cười một tiếng đọc cô lầm thản nhiên nói. Nghĩa phụ thể diện đương nhiên là trọng yếu, là ta ngoạ lâm hổ. đọc cô lâm tham sống sợ chết hướng tiểu ngũ cầu cứu hậu quả sau đó do một mình ta gánh chịu sao há có thể để danh dự của một mình người bị hao tổn lại thêm ta một cái đi ta không muốn chết đọc cô phòng quát quát tai cười khẽ một tiếng đọc cô quả cùng với đọc cô sơn thấy thế cũng nhún nhún dài biểu môi nói đại ca nhị ca lúc trước chúng ta tứ huynh đệ đã phát qua chí nguyện đồng sinh cộng tử rồi các người đã muốn sinh cũng mang theo hai cái chúng ta cùng một chỗ chứ nghe được lời này bốn người nhìn lẫn nhau cùng nhau cười to lên Đón lấy đọc cô lâm liền lấy danh nghĩa của bốn người đem ngọc giản phát ra khỏi sơn cốc ánh sáng xanh biếc bay thẳng lên trời trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa lại là mang theo toàn bộ hy vọng của đại quân đọc cô chỉ là bọn họ không có chú ý tới Tại trong rừng rậm cách đó không xa, Độc Cô Chiến thiền đang chăm chú nhìn bọn họ nơi này. Trên mặt nổi lên một tia vui vẻ, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, Cười lắc đầu nói, Bốn cái tên hài tử ngốc, Con đường về sau của các ngươi còn rất dài, Cái danh vô sĩ không biết hổ thẹn này, Vẫn để cho lão phu đến giác đi. Nói xong, bóng người dẻo dai kia, Dần dần đã biến mất trong lòng đậm sương trắng. Một phương diện khác, Trong một gian mật thất của Lạc Gia tại phong Lâm Thành, lệ kinh thiên đang lẳng lặng nằm trên một cái giường đá, sắc mặt có một chút trắng xám. Bên cạnh hắn có hai người đang đứng, chính là đại quản gia Trác Phạm cùng với đan phòng trưởng lão Nghiêm Tùng. Tình tế, xem xét một phen, Nghiêm Tùng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ lên một tiếng. Cái lệ lão này thật sự là đầy đủ bướng bỉnh rồi, Thà rằng liều mạng, mạo hiểm gân mạch tận tổn hại, cũng muốn xính nhất thời chi dũng, hiện tại lầm cả đời, cần phải gì thế chứ? Thế giới của võ si, người không hiểu đâu. Không khỏi khẽ cười một tiếng, trác phàm nhìn về phía nghiêm tùng, hí ngược nói, người quên ban đầu, trong bách đang thịnh hội, ở hoa vũ thành. Ngươi cũng là vì cùng ta, đánh bạc một hơi, từng ngụm tâm quyết liều mạng, nôn ra ngoài, vì muốn thắng ta một bậc, Trong luyện đang Người chấp nhất không có kém hắn đâu Nghe được cái lời này Nghiêm tùng cười ngây ngô Gật gật đầu Trác quản gia nói cái lời này rất có lý Cũ cải rau xanh đều là có chủ thích Lễ lão là võ si Lão phu là đan si Hai người chúng ta đều có thể vì chủ tốt của mình Mà liều với tất cả mọi người Ngược lại là người Trên cùng một con đường rồi Ta yêu thích loại người Đi trên con đường này Như là bọn người, đầy đủ chấp nhất, có giá trị để mà bồi dưỡng. nhếch miệng cười một tiếng, trác phàm, hớn hở, liếc nhìn hai người một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có điều, nằm đó, lão phu đại nạn không chết, bây giờ được trác quản gia bồi dưỡng ra, cũng đã nhập vào hàng ngũ luyện đan sư cửu phẩm rồi. Nhưng mà hiện tại, gân mạch của lệ lão Đức từng Khúc, chỉ sợ là một phế nhân thôi, sau này nên như thế nào đây? Nếu để cho hắn biết sau này, không có cách nào mà tiếp tục tu luyện, đoán chừng so với giết hắn còn thống khổ hơn. Chà! Bất đặc dị lắc đầu, nghiêm tùng thở dài một tiếng. Bây giờ có thể tạm thời giúp cho hắn chữa trị gân mạch, chỉ sợ chỉ có bù đề tu căn Bất quá cái đồ chơi kia, hiện tại đã bị luyện quá mất rồi, nên phải làm thế nào cho phải đây? Thế mà đúng lúc này, trác phàm khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Bồ đề tu căn chính là thiên địa tinh hoa, có thể liên tục cung cấp, không ngừng khí tức sinh mệnh. Nhưng mà đối với cường gân kiện mạch lại không có nhiều hiệu lực. Cho dù hiện tại chúng ta có bồ đề tu căn cũng chỉ có thể để lệ lão khôi phục nguyên bản tu di, nhưng mà gân mạch đứt gãy vẫn như cũ có chỗ tì vết. Cái này cho thấy sau này hắn khó có khả năng tiến thêm, hắn sẽ dừng bước tại cánh cửa thần chiếu đỉnh phong Rốt cuộc, đột phá không được. Đối với võ si như lệ lão mà nói, dẫn như cũ, đã kích lớn rồi. Chà, có thể khôi phục thực lực đã không tệ, còn suy nghĩ đến đột phá sao? Bật cười lắc đầu, nghiêm tùng, đạm mạc lên tiếng. Nghiêm lão, lời ấy sai rồi, nếu chỉ khôi phục thực lực của hắn, ta đem hắn luyện thành chiến khôi. Cương gần thiết cốt, thực lực càng mạnh, ta đã cứu, liền phải để cho hắn, so với trước kia, càng có thêm tiềm lực hơn mới được, nếu không chỉ là cứu sống một phế nhân, hắn không tốt, ta cũng không có tiện. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nghiêm Tùng nhìn về phía Trác Phàm, cười nịnh nói, "Trác quản gia, ngài lại có đồ tốt sao?" "Đương nhiên." Nhíu mày lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, "Nếu không, tại thời điểm hắn liều mạng cùng với Hoàng phủ phong lôi, ta đã xuất thủ ngăn cản rồi, chính bởi vì ta có biện pháp cứu hắn." mới để cho hắn hoàn thành một chút tâm nguyện của mình. Nói xong, trong ta của trác phàm, lóe lên ánh sáng, xuất ra một bình sứ nhỏ, cười nói, bên trong cái bình này, là thập nhị phẩm linh dược, tiếp thiên bách diệp qua cam lộ, tiếp thiên ngọc lộ, đây là dược tài, luyện chế thập phẩm đan dược, dùng nó luyện thành thập phẩm đan dược, thông thiên đan, có thể kết nối gần cốt, cường kiện mạch lạc, đừng có nói gân mạch của hắn đứt từng khúc, Cho dù nát thành bụi phấn cũng có thể nối lại hoàn hảo, mà so với gân mạch trước kia càng thêm mạnh mẽ dẻo dai hơn là tối đại linh dược hữu hiệu nhất đối với tu luyện giả. Cái gì? Đa, đa, đang dược thập phẩm sao? Trong mắt bất giác ngưng tụ, nghiêm tùng ưng ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy quả nhiệt dục vọng Các bạn vừa nghe xong tập 100 Ma Hoàng Trọng Sinh.